Phần 61. Tông đồ của mẹ vô nhiễm. Xin linh hồn mẹ Maria thánh hóa con trong Chúa Thánh Thần. Xin xác thánh mẹ Maria mang con lại trong cung lòng mẹ. Cùng với Chúa Giêsu trong đời sống nội tâm. Xin bự huyết mẹ Maria tuần hoàn trong con như trong Chúa Giêsu, đổi mới con hoàn toàn theo tinh thần của mẹ. Xin dòng sữa tinh tuyền của mẹ Maria nuôi sống con như Chúa Giêsu hài đồng bằng các nhân đức của mẹ. Xin quả tim sốt mến của mẹ Maria yêu thương con như đã yêu Chúa Giêsu. Xin mẹ cho con tình yêu của mẹ để yêu thương các linh hồn, để chấp nhận hiểm nguy trong cuộc phiêu lưu vì Đức Trời. Xin nước mắt thương xót của mẹ Maria rửa sạch tội lỗi và những sự dính mến của con làm phiền lòng chú Giêsu. Xin mẹ cứu chúng con khỏi hèn nhát, lười biếng và khôn ngoan thế gian. Xin lời hàng sống của mẹ Maria dạy yếu con hiểu biết và yêu mến Chúa Giêsu, nói về Chúa Giêsu Kết hợp với Ngài, trở nên lời của Ngài. Xin đôi mắt dịu hiền của mẹ Maria soi sáng con, Để con nhận thấy thực tại của trần thế, Để khám phá những dấu chỉ của thời đại. Cái nhìn dịu dàng của mẹ là nguồn an hội, Là sức mạnh, là sự nhất bảo tâm hồn con. Xin bàn tay em ái của mẹ Maria hướng dẫn con như Chúa Yêu nên con đường Chúa Cha đã dành cho con đến tận núi Calvary. Xin bước chân nhẹ nhàng của mẹ Maria theo sát bên con trong tâm việc đau độ dù là tầm thường nhất như Chúa Giêsu trong giây phút hiện tại. Xin sự thương khó của mẹ Maria thêm sức cho con và các tín nhân của Chúa Giêsu Để làm chọn thánh ý Chúa Cha trong lấy hy sinh cứu tuộc Xin sự hiện diện lên lị của mẹ Maria Nhìn với con từng giây phút Trung thành trong sự dân mình cho trái tim mẹ Để nên một Ave Maria sống Qua tay mẹ Con tận hiến mình cho Chúa Giêsu Và Thánh Du sẽ trọn đời con con chấp nhận tất cả vì yêu mến mẹ. Lạy mẹ Maria, mẹ chúng con, mẹ hội thánh. Với mẹ con làm việc để cứu tất cả, tất cả các linh hồn cho Chúa Giêsu. Nhờ mẹ con vượt qua mọi khó khăn, mọi gian truân vì hội thánh là công trình của Chúa Giêsu để hội thánh được hiệp nhất. cho mẹ con xin phó thác quá khứ hiện tại tương lai của con tội lỗi con ước nguyện của con sứ mạng của con tất cả mọi người thân yêu công trình của thanh du xe mọi sự của con là của mẹ trong mẹ con sống con hy vọng con cầu nguyện không ngừng trong sự hiệp thông của chúa ba ngôi Như mẹ con muốn trở thành tình yêu Mang sự hiện diện của mẹ đến khắp nơi Để xây dựng một thế giới luôn luôn tốt đẹp hơn Nơi mà mọi người yêu thương nhau Mọi người sống hạnh, bình an, hạnh phúc Một thế giới như Chúa giê mong muốn Con khấn xin mẹ cho con lòng áo ước yêu mến mẹ Ngày càng nhiều hơn Làm cho mọi người mến mẹ Nói gương mẹ chia sẻ với mẹ tất cả lao nhọc thao thức lo lắng chiến đấu vui mừng vì nước trời lời mẹ Maria con cảm ơn mẹ cả đời con cả đời đời vì mẹ đã làm mẹ chúng con đã ban chú Yêu cho chúng con đã chọn con làm linh mục tu sĩ tông độ của trái tim mẹ mẹ Maria Niềm hy vọng độc nhất của con Mối trình đầu của con Di chúc Chúa Giêsu để lại cho con Như mẹ đã tham dự thánh lễ đầu tiên Dưới chân thánh giá Xin mẹ đứng cạnh con mỗi ngày Và cách viên trong thánh lễ hy sinh cuối cùng của đời con Xin mẹ đón nhận con như người trộm lành Con của mẹ Em của Chúa Giê-xu vào thiên đàng lệ mẹ Maria mẹ chúng con đối với con sống là chú Kito đối với con sống là Maria và Giuse đối với con sống liên lị cập nhật hóa theo công đoàn Vatican 2 đối với con sống là thực hiện chương trình phúc âm hóa vùng Thái Bình Dương trong thế kỷ 21